tập đầu tiên bồ truyền môi vị hôn nhân tác giả quỳnh lưu qua dòng đọc của anh ta. ly hôn đi anh nói gì thế tôi bảo ly hôn là ly hôn cô nghe không rõ à tại sao phải ly hôn Vợ chồng mình đang hạnh phúc cơ mà Hạnh phúc Tôi chả thấy hạnh phúc gì khi sống cùng với cô cả Thế em làm gì sai sao Anh cứ nói cho em biết đi Em sẽ thay đổi Tại sao lại vội vàng ly hôn như vậy chứ Cô muốn biết lý do sao Được thôi Thế nghe cho rõ đây Sống với một con đàn bà Ngay cả làm tình cũng không xong như cô Hạnh phúc nói gì Cô chả khác gì khúc gỗ cứ nằm đơ ra đó cả Ai cần cô phải ngoan hiền lúc đó đâu Anh nói cái gì thế Chỉ vì lý do đó Mà anh muốn ly hôn à Thôi được rồi Ly hôn thì ly hôn Nói rồi tôi quay bước chạy đi Một giọt hai giọt Rồi tiếp theo là vô số giọt nước mắt Thì nhau rơi xuống Tôi khóc Tôi đau nỗi đau này anh có hiểu không Tôi chỉ là một cô gái được sự bảo bọc của gia đình 23 tuổi ra trường Bước những bước chân tự lập vào đời Gặp gỡ anh Một người đàn ông thành đạt Anh là giám đốc của công ty xây dựng Đẹp trai, giàu có Và theo đuổi tôi Một cô gái 23 tuổi chưa hề va chạm với đàn ông Đã vội vàng đem lòng yêu anh say đám 24 tuổi Tôi trở thành người đàn bà của anh 25 tuổi Tôi bị anh vứt bỏ khỏi cuộc hôn nhân Với lý do không biết cách làm tình Tôi miền màn suy nghĩ Đôi chân cứ chạy không ngừng nghỉ như vậy kết một tiếng, tôi nhìn thấy phía trước một màu trắng rồi bỗng chốc hóa màu đen. Tôi nghe có tiếng người gọi ồn ào, nhưng sao tôi không thể nào mở mắt? Và rồi tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy nhìn xung quanh là một màu trắng xóa, tôi hoảng hốt. Mình đang ở đâu vậy? Mình chết rồi à? Và đây là thiên đường sao? Bỗng nhìn cửa phòng mở ra một người đàn ông khoảng 35 tuổi, thân hình cao to, cùng với khuôn mặt lạnh lùng bước vào. Cô tỉnh rồi sao? Cho hỏi, anh là ai vậy? Và đây là đâu thế? Tôi là người đưa cô vào đây, và đây là bệnh viện. Sao tôi chưa chết? Anh ta ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, nhưng mà anh ta chỉ im lặng không nói gì cả, cứ lặng nhìn tôi khóc. Lúc này thì tôi chẳng muốn sống nữa. Thứ mà gọi là tình yêu, là hạnh phúc đó, giờ đây chẳng khác nào ác mộng. Tôi đem cả trái tim, một lòng yêu anh, do anh lại như vậy chứ. Tôi khóc mỗi lúc một lớn, anh ta nhìn tôi bố rối, cứ đi đi lại lại nhưng chẳng biết làm gì, và rồi thì anh ta cũng lên tiếng. Nến đi. Cuộc đời này còn rất nhiều nỗi đau và mất mát, nhưng mà người ta vẫn vượt qua được. Anh không hiểu được đâu. Nói rồi thì tôi lại khóc, khóc cho vơi đi nỗi lòng. Bây giờ thì tôi chẳng biết làm gì cả, chẳng biết đi đâu cả. Gia đình của tôi đã định cư ở nước ngoài sau khi tôi kết hôn. Họ nghĩ là chồng tôi đủ khả năng chăm sóc cho tôi, nhưng họ đâu biết rằng chồng tôi đã thay đổi. Ngay cả bản thân tôi cũng sốc khi nghe hai tử ly hôn phát ra từ miệng của anh. Anh ta nhìn tôi khóc chẳng biết làm gì, rồi mở cửa bước đi. Tôi cũng không quan tâm. rồi sao thì anh ta là người lạ đưa tôi vào viện, cũng đã là tốt lắm rồi. Tôi còn muốn đòi hỏi gì nữa. Một lúc sau thì anh ta quay lại, tay cầm một túi gì đó để lên bàn nói với tôi. Thay quần áo đi, doãn ăn cháo. Anh cho tôi hỏi, anh tên gì vậy? Huỳnh Thịnh. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa về. Xuất viện được rồi đấy. Tôi... tôi không có nhà. Thịnh nhìn tôi một lúc rồi hỏi lại. Thế bây giờ tôi đưa cô về đâu đây? Tôi nghe xong thì im lặng cuối mặt rơi nước mắt. Giờ này tôi chẳng biết gì ngoài khóc cả. Tôi cũng không thể nào gọi điện cho gia đình nói rằng tôi ly hôn được. Giờ mọi người lại lo lắng cho tôi. Giờ đi đâu về đâu làm sao tôi biết được đây? Chỉ có chồng là người thân duy nhất của tôi. Mà giờ đây, anh cũng không cần tôi nữa. Thành nhìn tôi khóc một lúc rồi cũng lên tiếng. Thôi được rồi. tôi về tạm nhà tôi đi rồi tính tiếp. Thế... Có phiền anh không? Thế bây giờ biết làm sao nữa? Tôi im lặng cuối mặt. Bởi vì bây giờ mặt dài theo anh ta thì cũng không biết đi đâu cả Chắc là anh ta cũng không phải người xấu Nếu như là người xấu Thì đã không đưa tôi vào bệnh viện Tôi tự an ủi mình như vậy Thịnh và tôi rời khỏi bệnh viện Ra đến cổng thì anh bảo tôi đợi anh đi lấy xe Một lúc sau thì anh quay lại cùng với chiếc xe sang trọng Anh lái xe đưa tôi đi Rồi dừng lại tại một căn biệt thự xinh đẹp Khi xe vừa đến cổng Thì cánh cổng tự động mở ra Anh lái xe vào trong, vừa bước xuống xe thì tôi choáng với hình ảnh của căn biệt thự trước mặt. Dù nhà của vợ chồng tôi từng sống cũng là biệt thự, nhưng mà nó không to và lộng lẫy giống như ngôi nhà này. Thịnh đi ở phía trước, còn tôi thì lùi thổi bước theo sau. Vừa bước vào nhà thì tôi đã đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đều vô cùng gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Tôi không nghĩ là nhà của một người đàn ông sinh sống. Anh đưa tôi lên lầu rồi nói: "Cô ở tạm phòng này đi." Phòng của tôi ở đối diện, có gì cứ gọi tôi nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nói xong thì anh bước nhanh về phòng, còn tôi lấy bước nặng nề mở cửa bước vào căn phòng lạ lắm. Tôi nằm xuống giường, đỉnh chợp mắt một lát, thì lúc này hình ảnh người chồng đầu ấp tay gối với tôi, bây giờ đã trở thành người dưng. Làm tình là gì chứ? chẳng phải chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh lý cho nhau sao? Thế còn muốn tôi làm gì nữa? Chẳng nhẽ nằm im để chồng thỏa mãn Cũng là sai sao Hay là chủ động mạnh dạn Giống như những cảnh trên phim truyền hình Thì mới đúng với anh ta Tôi chưa từng va chạm với ai ngoài chồng cả Và anh là người đầu tiên của tôi cơ mà Tôi lại khóc Khóc cho cuộc đời và số phận đã bất công với tôi như vậy Nghe có tiếng gõ cửa Tôi vội lau nước mắt đứng dậy Mở cửa Anh Thành, Có việc gì sao Xuống ăn cơm đi Ờm, um, dạ vâng. Anh đi trước, tôi bước theo sau. Ngồi vào bàn ăn, anh cứ nhìn tôi chằm chằm. Chắc là anh cảm thấy đôi mắt của tôi đỏ. Biết tôi khóc, nhưng vẫn không lên tiếng hỏi. Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Ăn xong tôi định dọn dẹp theo anh nói. Cứ để đấy đi. Ngày mai có người dọn. Thôi không sao đâu. Anh cứ để tôi làm. Mấy việc này tôi làm giỏi lắm. Tùy cô. Nói xong thì anh đi thẳng lên phòng Tôi vừa dọn dẹp vừa lầm bầm Anh ta cũng đẹp trai đấy Mà sao lạnh lùng quá vậy Chắc vậy cho nên bây giờ mới ế chưa có vợ Cô nói gì đấy À um, Anh làm gì mà cứ như mà thế Đi không có tiếng động gì cả Chứ không phải là do cô mãi nói xấu tôi nên không nghe sao tôi có sao Tôi có nói xấu anh sao Nói rồi thì tôi chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại, lao vào phòng tắm soi gương, nhìn bộ dạng của tôi lúc này thật thảm hại. Không còn là con Hân 25 tuổi nữa, mà nhìn giống như một mộ đàn bà điên. Hai mắt thì thâm cuồng, khuôn mặt hốc hát, tóc tai bù xù, không nhận ra tôi nữa. Tự nhìn vào gương tôi nói. Làm mày sao Hân? Sao nhìn mày thảm hại như vậy chứ? Một thằng chồng khốn nạn như vậy, đáng để mày ra nông nối thế này sao? Không được. Phải thay đổi. Phải mạnh mẽ. Để cho nó phải hối hận. Đúng rồi. Mày phải tiếp tục bước đi bằng đôi chân của mày thôi. Cố lên nào. Tôi tự nhìn vào gương tự hỏi rồi tự trả lời như vậy. Tôi đã quyết định rồi. Không thể nào để mình trở nên thảm hại như vậy được nữa. Tôi thả mình vào bồn tắm, ngâm mình, nhắm mắt lại cho tinh thần thoải mái. Cái cảm giác được ngâm mình trong làn nước ấm làm cho cơ thể và tinh thần của tôi được thoải mái hơn. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, nhưng quên mất là mình không có đồ, nên tôi quấn tạm trước khăn tắm, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, bước qua phòng của anh gõ cửa. Anh nghe tiếng gõ cửa thì mở cửa bước ra, nhìn thấy tôi hai hàng chân mày của anh nhíu lại, tỏ vẻ hơi bực bội. Khác hẳn với những gì mà tôi suy nghĩ, cứ nghĩ là đàn ông ai cũng như vậy, thấy phụ nữ như thế thì mắt sáng ra, nhưng mà sao anh lại tỏ vẻ khó chịu như vậy chứ? Cô ăn mặc kiểu gì thế? Cô nói của anh kéo tôi khỏi suy nghĩ, về với thực tại. Ờ, xin lỗi anh. Khi nãy tôi đi tắm, tôi quên. Tôi không mang đồ. Bây giờ không có gì để mặc cả. Anh có thể giúp... Tôi còn chưa kịp nói xong chữ tôi, thì anh đã lạnh lùng đóng cửa đi vào. Tôi bực bội, chửi lán anh. Bất lịch sử. Làm gì lạnh lùng như vậy chứ? tôi giờ tay định đấm lên cửa thì bất ngờ anh mở cửa ra trên tay cầm một chiếc váy màu hồng rồi nói mặc tạm cái này đi rồi tôi đưa cô đi cảm ơn anh nhé mà anh định đưa tôi đi đâu vậy đi mua đồ chứ cô nghĩ là đi đâu nữa rất lời thì anh quay về phòng đóng cửa lại tôi đỡ mất vài giây rồi cũng nhanh chóng quay về phòng thay quần áo rồi đi xuống lầu vừa bước xuống phòng khách đã thấy anh ngồi đợi ở ghế sofa Anh mặc chiếc quần sọt khaki, áo thun polo, đi đôi giày cỏ, nhìn ra dáng một người chững trạng, không cầu kỳ như những người khác. Thấy tôi thì anh đứng dậy rồi nói. Đi thôi. Dạ vâng. Hai chúng tôi bước lên xe không ai nói với ai câu nào. Không khí im lặng đến ngột ngạt, nên tôi đã lên tiếng. Sao anh có bộ đồ này vậy? Của vợ tôi. Anh có vợ rồi sao? Thế vợ anh đâu, sao tôi không thấy Cô ấy mất rồi Nói rồi thì đôi mắt của anh trùng xuống Bàn tay nắm chặt vô lăng Như thể đang kìm nén một điều gì đó Mất đi một người thân là một nỗi đau không thể nào dễ dàng quên được um, xin lỗi nhé, tôi không cố ý Anh im lặng không nói gì cả Rồi quay sang nhìn tôi Sau đó thì lại chăm chú lái xe Một lúc thì anh lên tiếng Tôi không biết là cô đã gặp phải chuyện gì Và nỗi đau đó lớn đến đâu Nhưng mà tôi mong cô hãy quý trọng bản thân Đừng vì một lý do gì mà kết liễu cuộc đời của mình như vậy Có những con người dùng hết cách để giữ lại mạng sống Nhưng đành buông tay Nói đến đây thì im lặng Anh quay mặt đi Tôi nhìn thấy được đôi mắt của anh đỏ hoe lên Chắc có lẽ anh đang cố gắng kìm chế giọt nước mắt của mình Đàn ông là như vậy Dù có như thế nào thì cũng không dễ dàng rơi nước mắt giống như phụ nữ Xe của anh dừng lại Tại một trung tâm thương mại Đi qua vài cửa hàng Tôi nghe họ bàn tán Ôi người gì mà đẹp trai như vậy nhỉ Chắc tao chết mất đấy Thế nhìn anh ta kìa Đẹp từ dáng người cho đến khuôn mặt nhá Nhưng mà sao nhìn anh ta lạnh lùng quá vậy Chúng tôi dừng lại Tại một tiệm thời trang dành cho nữ Vừa bước vào thì chị nhân viên đã chạy ra Định chào khách Nhưng mà khi nhìn thấy anh thì chị ta ngây người Tôi cảm thấy buồn cười Còn anh thì không thể hiện cảm xúc gì Vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng như vậy Thấy chị ta cứ đứng nhìn mãi Anh cứ khổ khổ, Giả vờ ho vài tiếng Thì chị ta mới giật mình chào hỏi Xin chào anh chị nhé Tôi có thể giúp gì cho anh chị không? Chọn đồ cho cô ấy đi Nói rồi thì anh quay người ra ghế Dành cho khách ngồi đợi Tôi cùng với chị nhân viên vào trong thử đồ Cô ấy đưa cho tôi rất nhiều bộ quần áo Thú thật là tôi rất thích Nhưng biết làm sao Đã mặn dài ăn bám ở nhà của người ta Bây giờ còn để cho anh mua đồ nữa Tôi làm sao dám chứ Cô nhân viên thấy tôi thử đồ cứ trầm trồ khen ngợi Ôi Công nhận cô xinh thật đấy Mặc bộ nào cũng đẹp cả Cảm ơn cô nhé Phiền cô gói cho tôi hai bộ này Sao cô lấy ít như vậy Tôi thấy mấy bộ cô mặc bộ nào cũng hợp với cô cả à, tôi không có nhiều tiền đâu nói rồi thì tôi đi ra thì thấy anh đang ngồi xem gì đó rất chăm chú, thấy tôi đến anh liền ngước lên nhìn tôi rồi nói xong rồi à? Dạ vâng. Sao nhanh vậy? Vừa dứt lời thì chị nhân viên xách túi đồ ra vui vẻ nói chị ấy mặc bộ nào cũng đẹp cả, nhưng mà chỉ lấy hai bộ thôi, tiếc thật đấy. Sao thế? Anh quay sang nhìn tôi. Để hôm nào tôi về nhà lấy thêm nhé. Anh nhíu mà nhìn tôi khó hiểu, mà khó hiểu cũng đúng thôi. Lúc thì bảo không có nhà, giờ thì bảo về nhà lấy. Nhưng mà anh nhanh chóng thu lại khuôn mặt khó hiểu, trở về với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Anh đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, rồi cả hai cùng ra xe. Chúng tôi bước lên xe, nhưng mà không ai nói với ai lời nào cả. Lại tiếp tục không khí ngột ngạt đó. Tôi đành lên tiếng trước. Cảm ơn anh nhé. Khi nào tôi xin được việc thì nhất định tôi sẽ trả lại cho anh Không sao đâu Cô tên gì? Dạ Ngọc Hân Anh không hỏi gì thêm nữa Chỉ nhìn phía trước lái xe Thế như vậy tôi liền nói tiếp Thế anh không thắc mắc gì về tôi sao? Về chuyện gì? Thì lúc tôi bảo không có nhà Bây giờ thì bảo về nhà lấy đồ Nếu như cô muốn Cô sẽ tự nói Không nhất thiết là tôi phải hỏi. Tôi im lặng quay ra cửa nhìn con đường xe cộ tấp nập. Mọi thứ vẫn như vậy, mà sao lòng người thay đổi nhanh như thế chứ? Tôi thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn anh. Tôi có nên kể cho anh nghe không? Nhưng mà giữ trong lòng như vậy, tôi thật sự rất mệt mỏi. Và tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có một sự tin tưởng nơi anh như vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định kể cho anh nghe về tôi. Dù gì kể ra cũng tốt hơn cứ giữ trong lòng. Bây giờ thật sự tôi không có nhà. Đó là nhà chồng của tôi. Chúng tôi đã lì hôn. Anh không nói gì cả, quay sang nhìn tôi, rồi lại im lặng lái xe tiếp. Ngày anh gặp tôi là ngày tôi bị chồng vứt ra khỏi cuộc hôn nhân. Thế anh có biết lý do là gì không? Tôi im lặng một lúc rồi nói tiếp. Là bởi vì tôi không biết cách làm tình đấy. dứt lời thì tôi quay mặt nhìn ra đường. Vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt. Anh vẫn im lặng không nói gì cả. Chỉ đưa cho tôi một miếng khăn giấy. Lúc này thì anh mới lên tiếng. Cuộc đời không phải lúc nào cũng hoàn hảo đâu. Quan trọng là bản thân mỗi người vượt qua nỗi đau đó như thế nào thôi. Nghe anh nói như vậy, tôi càng không thể nào kìm được nước mắt. Khóc thì không giải quyết được vấn đề. Nước mắt không thể làm người ta hết đau khổ được. Mà tự bản thân cô phải thật mạnh mẽ. Tôi biết chứ Loài đàn ông như vậy Cô nên quên đi Tôi đang cố gắng đây Từ ngày tôi gặp cô tôi đã thấy cô khóc quá nhiều rồi đấy Xin lỗi anh Thịnh không nói gì cả mà im lặng lái xe Anh không đưa tôi về nhà Mà đưa tôi đến một cây cầu Anh không nói gì Chỉ nhìn xa xăm nơi những con tàu đang đậu Và những làn nước nhẹ nhẹ trôi Thế rồi anh lên tiếng Cô nhìn những con tàu kia đi Chúng quá nhỏ bé so với đại dương Nhưng mà chúng không hề yếu đuối Không hề dễ dàng gục ngã Ngay cả những lúc đối đầu với phòng bà bão tá Chúng vẫn cố gắng vượt qua Bởi vì chúng biết rằng Khi vượt qua được khó khăn Thì sẽ có một bến đậu bình yên phía trước đợi chúng Tôi hiểu ý anh Cảm ơn anh về tất cả Được rồi Về thôi Chúng tôi trở về nhà Bước vào phòng thì tôi quyết định ngủ sớm, để không nghĩ đến người chồng khốn nạn đó nữa. Nhưng nói như vậy thôi chứ không sao làm được. Người đàn ông mà tôi một lòng yêu thương, sao nói quên là quên dễ dàng như vậy chứ? Nhắm mắt lại, vẫn là hình bóng, vẫn là khuôn mặt nụ cười đó. Nước mắt của tôi lại rơi. Không biết là bản thân tôi đã khóc bao nhiêu lần, đau khổ vì anh bao nhiêu lần nữa, mới quên được anh đây. Hỡi người mà tôi đã yêu. Khóc rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, tôi mới nha mắt dậy. Hoảng hốt khi nhìn thấy ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Thủ chết! Bữa đầu tiên ở nhờ nhà người ta mà bây giờ mới dậy. Vội vàng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, tôi chạy u xuống nhà. Nhưng mà không thấy anh ta đâu cả. Vào bếp chỉ thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn kèm tờ giấy. Tôi mua cho cô. Ăn xong thì có một người phụ nữ trung niên đi vào Trên tay cầm hai túi đồ ăn to Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau Không biết ai là ai cả Nhưng mà tôi cũng nhanh chóng lại giúp cô mang đồ vào Cô là ai vậy? Dạ cháu là Ngọc Hân Bạn của anh Thịnh Vậy cô là... À chào cô Tôi là người giúp việc của cậu Thịnh Cô cứ gọi tôi là Tư nhé Dạ vâng ạ dì Tư Không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ Cứ gọi cháu là Hân được rồi. Dạ tôi không dám đâu. Dì cứ gọi con như vậy đi mà. Vậy thì tùy cô. Ngày hôm đó tôi phụ dì tôi làm việc nhà. Dì cứ khăng khăng không muốn tôi giúp. Chắc giờ anh biết sẽ mắng. Nên dì cứ từ chối mãi. Cô Hân. Cứ để đấy tôi làm cho. Không sao đâu dì. Cứ để con phụ dì. Cô làm cậu Thịnh biết sẽ mắng tôi đấy. Dạ không sao đâu. Mà con và dì không ai nói, thì sang nghĩ biết được? Có được không vậy cô? Dạ được mà, và lại con cũng ăn bám anh ấy, có phải khách quý gì đâu. Ấy chết, sao cô lại nói như vậy? Nhà này ngoài cô chủ ra thì cậu chủ không bao giờ cho phụ nữ vào đâu. Chỉ có mỗi cô thôi đấy. Như vậy à? Dì cứ gọi con là Hân thôi, chứ cô chủ, cô chủ, con thấy xa lạ lắm. Vậy dì gọi là Hân nhá. Vâng ạ Tôi giúp gì lau nhà Tôi lau phòng của mình xong thì qua phòng làm việc của anh Trông có vẻ đơn giản Tôi nhìn quanh một lượt chỉ có một bộ ghế sofa Một cái bàn Trên bàn chỉ có một cuốn lịch Một cái laptop và không ảnh Tôi lau dọn quanh căn phòng Tiếp đến lau dọn bàn làm việc của anh Tôi dừng lại ở bức ảnh được đặt trên bàn Đó là hình của anh và một cô gái Hai người họ đều nở một nụ cười hạnh phúc Tôi đoán chắc đó là vợ anh Nhìn họ đẹp đôi thật đấy, bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn cho bản thân. Vợ của anh ta đã chết, thế nhưng vẫn giữ hình ảnh của hai vợ chồng. Nhìn lại mình đi, còn sống ở đây, vậy mà nó không thèm đếm xỉa đến, coi như không tồn tại. Tôi nghĩ rồi tôi lại khóc, khóc xong rồi lại cười như điên. Tôi tiếp tục dọn dẹp phòng ngủ của anh ta, trong phòng thì toàn là hình ảnh của người phụ nữ đó. Chắc là anh yêu vợ nhiều lắm, nên mới để nhiều ảnh như vậy. Lò dọn một lúc xong xuôi, tôi xuống nhà thì thấy dì tư đang nấu ăn. Dì ơi, nấu món gì vậy à? Vừa nói tôi vừa cười tươi chạy đến. Chị nay này có mỗi hai dì cháu ở nhà thôi. Dì nấu canh chua, con muốn ăn gì thêm không, dì nấu nhé. Dạ thôi ạ, mà dì cần con phụ dì không? Cũng sắp xong cả rồi, thế con ra nghỉ ngơi một tí đi xong thì dì gọi nhé. Dạ vâng, tôi đi ra phòng khách ngồi xuống được một lúc thì dì tư gọi vào ăn cơm Hai dì cháu ngồi ăn nói chuyện rất vui vẻ Tôi cảm thấy rất quý dì Tự nhiên nói chuyện với dì tôi cảm thấy dì rất gần gũi Ăn xong thì tôi phụ dì rửa bát dọn dẹp Xong thì lên phòng Tôi nằm suy nghĩ Bây giờ phải làm gì Cứ chẳng nhé, cứ ở nhà của anh ăn bám mãi như vậy sao Thế là tôi quyết định sẽ đi xin việc làm Nhưng mà giấy tờ bằng cấp tôi lại để ở nhà chồng Bây giờ mà quay về thì sợ bản thân sẽ đau khổ, nhưng mà nếu như không, thì cũng không xong. Nằm suy nghĩ cho đến 3 giờ chiều, tôi không muốn gặp mặt, cũng không muốn phải đối diện với chồng. Nên tôi nghĩ, giờ chắc không có ai người nhà đâu. Bước xuống lầu thấy dì tư đang tưới cây, thấy tôi đi đến dì liền hỏi. Hân, đi đâu vậy con? Dạ, con đi công việc một tí ạ. Thế đi cẩn thận nhé. Dạ vâng. Trong người của tôi bây giờ không có lấy một đồng nào cả, đành phải đi bộ trở về nhà. Đi trên đường nhìn xe cổ tấp nập, đi qua những con phố, những quán ăn lúc trước tôi và chồng từng đến. Tôi vô thức nước mắt lại tuôn rơi, lòng lại đau bởi vì hình bóng đó. Đi mãi cuối cùng tôi cũng đến nhà. Ngôi nhà gắn bó bao nhiêu kỷ niệm của hai vợ chồng trẻ. Bước vào nhà, tôi thấy cửa không khóa thì nghĩ cũng lạ. Bình thường giờ này chồng tôi đã đi làm rồi mới phải chứ. Nhìn xuống thì thấy có đôi dài cao gót để ngay ngắn, ngay trên kệ dài. Tôi bước vào thì thấy phòng khách không có ai. Đi thẳng lên phòng để lấy đồ. Vừa đến cửa phòng làm việc của chồng, thì thấy cánh cửa hé mở. Tôi vô thức nhìn vào bên trong thì hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt. Chồng của tôi, người đồ ấp tay gỗ với tôi hai năm qua, đang làm tình với người phụ nữ khác ngay trong phòng làm việc. Tôi đưa tay biệt miệng, kìm nén cho tiếng khóc không bật lên. Bây giờ mình lấy từ cách gì mà nói chứ? Là vợ cũ sao? Anh ta cũng đã ly hồn. Chỉ mới có vài ngày mà anh ta đã mặn nồng với người phụ nữ khác như vậy. Tôi cứ độc thoại nội tâm một mình như thế. Tôi lùi lại, định chạy về phòng dọn quần áo, rồi lấy giấy tờ đi ngay. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Đôi tay của tôi vô tình làm cái bình ngay hành lang rơi xuống, tròn một tiếng. cho có lẽ nghe tiếng động. Nên chồng tôi đi ra, Trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần con. Nhìn thấy tôi thì hắn không có chút gì là sợ sệt cả, hay là ngại ngùng. Dù biết đã ly hôn, nhưng chỉ mới đây thôi. Sao anh ta lại trơ chẽn như vậy chứ? Cô về làm gì thế? Tôi về lấy đồ. Vừa rất lời cô gái đó bước ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ, mà chỉ che đi phần tam giác. Cô ta thấy tôi liền lên giọng. Anh yêu là ai thế? là khúc gỗ cũ của anh đấy. <cười> thế hóa ra khúc gỗ không biết làm tình đây sao? anh ta nhích miệng cười rồi quay sang tôi gằn giọng. Thế lấy nhanh rồi biến đi. nói rồi thì hắn quay người bỏ vào phòng, còn cô ta cứ đứng ở đó nhìn tôi, cười đầy mỉa mai và đắc ý rồi nói. thế nhìn cũng xinh xắn nhỉ? thế mà ngay cả làm tình cũng không biết. thế hãy ở lại đi, chị dạy cho. Cô ta vừa nói vừa đưa tay lên mặt của tôi. Tôi né sang một bên, trừng mắt với cô ta. Đừng có đưa bàn tay dơ bẩn lên mặt tôi. Cô! Nói rồi tôi đi thẳng về phòng để cho cô ta đứng ở đó ngậm cục tức. Về phòng thì tôi nhanh chóng lấy những gì cần thiết rồi đi thật nhanh. Vừa đến trên cầu thang thì hắn còn nói vọng ra. Đừng bao giờ về đây nữa. Tôi cũng không vừa tôi đáp lại. Yên tâm đi. Tỏ cho vàng, tôi cũng không về đâu. Nói rồi tôi đi thật nhanh ra khỏi căn nhà đó. Ra đến cổng tôi nhìn lại ngôi nhà thân yêu một lần nữa. Tạm biệt. Tao đi nhá. Ngôi nhà yêu quý. Tôi chảy mãi được một lúc thì bầu trời u ám. Sao mà cảnh có ưu ám giống như tôi vậy chứ? Có lẽ ông trời thấy tôi quá tội nghiệp chăng? Bất chợt trời đổ mưa, tôi cứ vô thức đi dưới mưa. Bởi vì mưa người ta sẽ không thấy là tôi đang khóc. Nhìn dòng người tấp nập, người thì nhanh chóng chạy xe về nhà, người tìm chỗ trú mưa, nhưng chỉ có một mình tôi vẫn cứ thản nhiên cáo vali bước đi, những bước chân nặng nề dưới cơn mưa đó. Tiếng còi ô tô vang lên, tôi giật mình nhìn sang thì thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang dừng lại, cửa cánh bắt đầu cáo xuống, nhìn thấy người trong xe là anh, tôi òa khóc to hơn. Lên xe đi! Tôi không nói gì cả, cứ đứng ở đó rồi khóc. Nhìn thấy tôi cứ đứng ngây người ra đó, Thịnh bước xuống chạy nhanh về phía của tôi, một tay kéo vali, một tay cầm tay của tôi kéo lên xe. Vào xe anh đưa cho tôi hộp khăn giấy, tôi nhìn anh. Sao lúc nào cũng là anh thế? Là người đưa khăn giấy cho tôi mãi vậy? Lau mặt đi. Anh lên tiếng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, tôi cầm lấy hộp khăn giấy. Cảm ơn anh đưa khăn giấy cho tôi xong anh nhìn tôi rồi im lặng lái xe tôi cũng không nói gì cả sao lúc nào gặp anh bộ dạng tôi cũng thê thảm như vậy chứ anh luôn là người xuất hiện lúc tôi đau khổ nhất luôn là người im lặng đưa khăn giấy cho tôi cô có muốn ăn gì không hay là về nhà đang miên man suy nghĩ than lên tiếng kéo tôi trở về thực tại anh nói nhưng mà đôi mắt vẫn cứ tập trung nhìn phía trước tôi muốn về nhà Được thôi. Chúng tôi về nhà cũng đã 19 giờ tối. Lúc này chắc dì tư cũng đã về. Tôi không nói gì cả. Im lặng đi lên phòng đóng cửa lại. Hân à, tại sao mày thảm như vậy chứ? Tôi tự hỏi bản thân rồi mệt mỏi, thả mình xuống giường. Không thèm thay ra bộ đồ đang ướt bởi vì dầm mưa. Nhắm mắt lại, hình ảnh người chồng cũ làm tình với người phụ nữ khác lại xuất hiện. Tôi đò, rất đỏ Đưa tay lên ngực bên trái. Mày vẫn đập đều, mà sao tao lại đau như vậy chứ? Có phải trong đó mày đang dị máu không? Sao tao cảm thấy khó thở như vậy? Tiếng gõ cửa phòng tôi lại vang lên, tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, mệt mỏi đứng dậy mở cửa, thì thấy anh đang đứng trước cửa, bên cạnh là chiếc vali của tôi. Vali của cô đấy. Cảm ơn anh. Rồi tôi cầm vali cá vào phòng đang định đóng cửa thì anh lên tiếng. Thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé Anh cứ ăn đi Tôi mệt lắm Thịnh nhìn tôi lắc đầu nói Cô vào soi gương xem lại bộ dạng của mình đi Rồi tự mình suy nghĩ xem có đáng không Nói xong thì anh quay lưng đi xuống lầu Tôi nghe lời của anh bước vào phòng Soi lại mình trong gương Đúng là tôi không còn nhận ra chính mình nữa Đứng trước gương Tôi hết khóc rồi lại cười suy nghĩ lại những chuyện đã qua Tôi quyết định làm lại cuộc đời Tám giờ thay quần áo bước xuống lầu. Thấy phòng khách không có ai. Tôi liền đi vào bếp cũng không thấy anh. Nghĩ chắc là anh đã lên phòng. Tôi đi ra sân đi dạo cho tâm hồn thoải mái. Sân nhà anh trồng rất nhiều loại hoa. Đặc biệt có một góc vườn hoa cầm tú cầu rất đẹp. Nhìn chúng một lúc thì có tiếng nói vang lên. Cô thấy chúng sao? Nhìn chúng rất đẹp. Chắc anh thích hoa cầm tú cầu à? Không thế vì sao lại chồng thế? bởi vì vợ tôi thích nói rồi thì anh quay người ra ngồi chiếc ghế đá trong sân quan gì chưa? tôi không đói. thế cô có muốn xả stress không? bằng cách nào? cô vào thay quần áo đi, tôi đưa cô đi. thế là thịnh đưa tôi đến một quán ăn ven bờ sông, quán rất bình thường không hề sang trọng nhưng lại rất mát mẻ, không khí vô cùng thoải mái. Ngồi nhìn ra phía con sông sao lại bình yên quá đối như vậy. Tôi tháo giày ra, đứng lên thành cầu. Tôi đi ven theo thành cầu, thả lòng hai tay, để giữ thăng bằng. Và anh cũng không nói gì cả, mà chỉ đi phía dưới với tôi. Đi được một lúc thì tôi và anh quay lại bàn ngồi. Cô muốn ăn gì nữa? Ăn gì cũng được. Anh gọi hai đĩa thịt nướng với mười lon bia. Tôi nhìn anh ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt của tôi đưa ra, anh liền lên tiếng giải thích. Nhậu say sẽ làm cho cô thoải mái hơn. Sẵn đang buồn, tôi muốn uống say cho dễ ngủ. Mang tiếng đi nhậu mà anh chỉ ngồi mở rồi rót bia cho tôi, Chỉ có mỗi tôi uống thôi. Uống được ba lon, tôi bắt đầu cảm thấy lâng lâng rồi tôi lại khóc. Anh đưa khăn giấy cho tôi rồi nói. Sao cô cứ khóc mãi như vậy nhỉ? Tôi buồn lắm anh biết không? Hôm nay tôi về nhà, thì nhìn thấy hắn, đang làm tình với người phụ nữ khác. Là còn bị cô ta cười nhạo nữa chứ. Anh im lặng không nói gì cả. Chỉ rút khăn giấy đưa cho tôi. Tôi ngước lên nhìn anh hỏi. Sao lúc nào anh cũng là người đưa khăn giấy cho tôi vậy? Anh trầm mặc nhìn tôi. Thế tôi không đưa để cho cô chảy nước mối ra đó à? Thế anh không biết nói cách nào khác tế nhị hơn à? Sao cứ nói thẳng như vậy chứ? Không sợ người ta ngại sao? Thế cô cũng biết ngại à? Anh điên à? Người nào chả biết ngại chứ Tôi thấy cô ở đây Lúc nào cũng khóc được cả Ngại gì đâu Thì đau lòng thì khóc thôi Ai bảo anh toàn xuất hiện những lúc tôi khóc làm gì chứ Thế tôi muốn chắc Mà nhìn cô khóc ấy Xấu chết đi được Anh dám chê tôi á Nói xong tôi nhào sang đánh anh Khảnh né sang một bên Tôi ngã nhà xuống ghế Anh đỡ tôi dậy Tôi nhéo anh một phát khiến cho anh nhăn cả mặt Úi trời ạ Đầu chết tôi ấy Đáng đợi anh nhé. Ai bảo tôi đánh mà anh né Làm tôi bể mông Tôi và Thịnh đùa giỡn rất vui Thế là mọi buồn phiền tan biến Lần đầu tiên thấy anh gần gũi như vậy Không còn bộ mặt lạnh lùng thường ngày nữa Ngồi được một lúc thì tôi và anh cũng ra về Có lẽ thì lúc này tôi đã thấm say Ngồi trên xe mở miệng Tôi lúc nào cũng nói như cái máy Kể hết chuyện này đến chuyện kia Nhưng mà anh thì vẫn như vậy Vẫn yềm lặng Tuyệt nhiên không hề lên tiếng Tôi có cảm giác dạ dài cứ cuồn cuộn cả lên. Tôi không nói được, chỉ đưa tay lên đập cửa. Anh quay sang nhìn tôi, chắc cũng hiểu. Nên anh tấp xe vào lề đường. Nhưng mà tôi mở cửa mãi mà không được. Thế như vậy anh trồm người sang mở cửa cho tôi. Anh vừa mới quay sang thì tôi đã ỏe lên. Thế là lên hết cả người của anh. Tôi cứ nghĩ lúc này chắc là anh sẽ tức tối nổi cáu với tôi. Nhưng không, anh lấy khăn giấy lau mặt cho tôi. Rồi nhanh chóng cởi phăng chiếc áo bị tôi làm bẩn, vứt thẳng ra ngoài. Tôi cứ như thế dán mắt nhìn thân hình của anh chằm chằm. Quả đúng là cực phẩm nhá. Anh nhíu mày lên tiếng. "Này, nhìn đủ chưa?" Mà công nhận là mặt của anh lạnh lùng như vậy, còn người thì đẹp phết. Nói thừa. Tôi chề môi nhìn anh, anh không nói gì cả, lái xe chạy thẳng về nhà. Tôi ngồi trên xe rồi ngủ lúc nào không hay. Buổi sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tôi nheo mắt lười biếng mở mắt ra, thì thấy mình đang nằm trên giường. Đầu thì đau như búa bổ, cũng không biết là mình về phòng bằng cách nào nữa. Tôi dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong bước xuống lầu. Dì Tư đang lo dọn nhà bếp thấy tôi, dì liền lên tiếng. Canh giải rượu của con đấy. Ơ, sao dì biết là con sai à? Thì cầu Thịnh dặn dì làm cho con mà. Dạ vâng ạ, con cảm ơn gì? Ngày hôm đó tôi ở nhà loay hoay chẳng biết làm gì cả, quyết định ngày mai sẽ đi xin việc. Ở nhà không như thế này cũng không phải là cách. Tối nay tôi bảo dì Tư về sớm để tôi nấu bữa tối, vừa muốn cảm ơn anh, vừa muốn làm gì đó cho đỡ buồn. Thôi cứ để đấy đi, dì nấu cho. Dì cứ để cho con nấu một bữa đi, con cũng rảnh rỗi mà. Nhưng mà cậu Thịnh sẽ mắng gì đấy. Không sao đâu dì. Thôi được rồi, thế tùy con đấy, dì về nhá. Dạ vâng ạ, dì về cẩn thận. Tối nay tôi muốn nấu một bữa thật ngon để cảm ơn anh vì tất cả. Dù gì tôi cũng làm bà nội trợ được hai năm rồi, chắc tài nấu ăn cũng không đến nỗi tệ. Tôi loay hoay nấu ăn trong bếp, vừa nấu vừa hát để cuộc đời vui hơn, bởi vì tôi muốn bản thân quên đi tất cả. Anh về nhà và đứng nhìn tôi tôi lúc nào tôi cũng không hay biết, chỉ đến khi có tiếng nói vang lên từ phía sau lưng. Tôi mới giật mình quay lại Cô đang làm gì thế? Ôi trời ạ Làm người ta hết hồn ấy Vừa nói tôi vừa đưa tay lên ôm ngực thanh làm cái gì mà lần nào cũng xuất hiện giống như ma vậy? Muốn hù chết tôi à? Đã chứ không phải là cô cứ lo hát Không ai thấy tôi về à? Anh Nói rồi thì anh đi thẳng lên lầu Tôi đứng ở đó vừa bực bội vừa xấu hổ Không biết là lúc nãy hát có tệ lắm không nhờ? Có làm cho cười cho anh không nữa? Nấu được một lúc thì cũng xong. Tôi dọn ra bàn rồi đi lên phòng gọi anh. Tôi gõ cửa. Anh mở cửa ra, tay cầm cái khăn lau tóc, nhớ sợi tóc còn ướt nhỏ xuống khuôn mặt. Nhìn lúc này anh vô cùng đẹp trai. Tôi đỡ mất vài giây. Anh thấy tôi im lặng thì nói. Lại nhìn. Thế nhìn đầu chưa? Gọi tôi có việc gì không? Tôi nấu xong rồi đấy, anh xuống ăn cơm đi. Nói rồi tôi quay mặt đi một leo xuống nhà, lúc này thì mặt tôi đỏ lên bởi vì ngại. Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, tôi lấy tay vỗ nhẹ vào má rồi nói. Cũng tại cái tội hàm trải đẹp. Tôi biết là tôi đẹp mà. Tôi giật mình quay lại phía sau nhìn anh, nở ra một nụ cười gượng gạo. Lại mất mặt một lần nữa. Anh đi đến ngồi vào bàn ăn, cả hai chúng tôi im lặng. Anh ăn rất lịch sự và từ tốn. Tôi là người hay nói nên không khí im lặng như vậy tôi không thể nào chịu được. Ngày mai tôi định đi xin việc đấy. Ừ. Tại anh không hỏi tôi muốn xin việc gì ở đâu sao? Nếu như cô muốn cô sẽ tự nói. Không nhất thiết là tôi phải hỏi. Nên sao lúc nào anh cũng nói cô đó vậy? Không còn cô khác à? Không. Tôi trẻ môi nhìn anh, cũng không thèm nói gì nữa. Nói chuyện với anh thêm bực. Người gì mà tiết kiệm lời quá như vậy? Nói nhiều anh sợ gió lùa vào đau bụng à? Tôi tự nghĩ rồi tự cười một mình. Anh nhìn tôi lắc đầu. Cho có lẽ đang nghĩ tôi bị điên. Ăn xong tôi dọn dẹp xong thì quyết định ra vườn đi dạo cho thoải mái. Vừa bước ra được vài bước thì lại nhìn thấy anh. Anh đang ngồi trước bàn đối diện vườn hoa cầm tú cầu. Trên tay lại còn mân mê điếu thuốc. Từ ngày về đây cho đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc. Chắc lẽ anh đang có tâm sự. Bởi vì đàn ông khi buồn, hoặc là tâm trạng không tốt, thì đều hút thuốc, hoặc là uống rượu. Nghĩ như vậy tôi quay lại vào nhà quyết định pha cho anh một ly trà ô long. Tôi đi ra bước về phía của anh, đặt ly trà xuống bàn. Anh uống trà đi. Tôi pha cho anh đấy. Anh quay sang nhìn tôi gật đầu, rồi lại im lặng nhìn những bông hoa. Thấy như vậy một lúc sau tôi lên tiếng. Sao thế? Anh đang nhớ vợ à? Chắc là anh yêu vợ nhiều lắm nhỉ? Tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm để hỏi xem lý do vì sao vợ anh lại mất. Bởi vì tôi và anh cũng không thân nhau, nên hỏi như vậy có lẽ là hơi lắm chuyện. Nhưng tôi là người tò mò, mà lúc này lại trỗi dậy, không hỏi thì không chịu được. Sao vợ anh lại ra đi đột ngột như vậy? Có thể nói cho tôi nghe được không? Anh quay sang nhìn tôi rồi nhanh chóng quay mặt đi. Nhưng mà tôi bắt gặp ánh mắt của anh đượm buồn. Anh im lặng một lúc. Tôi nghĩ là anh sẽ không nói. Nhưng rồi anh cũng lên tiếng. Cô thấy tôi là người thế nào? Anh á. Tuy là hơi lạnh lùng. Nhưng mà tôi nghĩ anh là một người đàn ông tốt. Quan trọng. Là tốt hơn chồng tôi đấy. Tốt á. Tôi là một người đàn ông xấu. Một thằng đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm. Anh cười gượng Trong phút chốc, tôi thấy khuôn mặt của anh hiện lên vài nét đau khổ, nhưng anh nhanh chóng thu lại. Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Nếu như tôi quan tâm để ý một tí, thì vợ tôi đã không chết. Cô biết căn bệnh trầm cảm không? Nó là lý do tôi gây ra cho cô ấy. Nếu như tôi quan tâm cô ấy hơn thì cô ấy đã không bị trầm cảm, dẫn đến tự sát và chết khi mới 25 tuổi. Cái độ tuổi mà người ta phải yêu đời hạnh phúc hẹn hò cùng với người yêu, đi du lịch cùng với chồng, thì cô ấy phải nằm lạnh lẽo dưới ba tấc đất, đất. Tôi nhìn thấy đôi mắt của anh đỏ lên, nhưng không rơi nước mắt. Chắc là anh đang cố gắng kìm nén. Nước mắt đàn ông không rơi thành giọt, nước mắt đàn ông trôn sâu trong lòng. Câu nói này quả là không sai. Chắc anh đau khổ lắm. Thả cứ như tôi, đau khổ thì cứ khóc. kìm nén như vậy sẽ xé nát con tim của anh mất. Tôi quay sang nhìn anh, thở dài rồi nói. Đi thôi. Đi đâu? Cứ theo tôi đi. Tôi kéo tay của anh đứng lên, cả hai chúng tôi nhanh chóng ra xe. Tôi chỉ cho anh đến một cây cầu, nơi này rất ít người. Thế rồi tôi kéo tay của anh lên cầu. Tôi hét thật to, rồi quay sang nhìn anh tôi cười. Anh thử làm giống tôi đi, rất thoải mái đấy. Thôi, tôi không làm những trò ngỡ ngẩn như vậy đâu. Ai bảo anh đây là trò ngớ ngẩn chứ. Tôi nắm tay của anh lay lay như này nỉ. Bây giờ tôi chỉ muốn giúp anh bớt buồn, cũng như anh đã giúp tôi vậy. Anh nhìn tôi như vậy cũng miếng cưỡng làm thử. Anh cũng hát lên thật to. Không đúng đâu. Anh phải hát to như thế này này. Nhìn tôi nhé. Đấy, anh làm lại đi. Đấy đấy, đúng rồi. Hát to nữa đi. Cả tôi và anh cũng hát thật to. Thế giờ hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười Anh cười rồi đấy nhớ Cười đẹp như vậy mà lại không chịu cười Sao lúc nào mặt mày cũng lạnh lùng quá vậy Bây giờ thì vui rồi có đúng không Cảm ơn cô Hôm nay tôi cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều Quyết định đi ngủ sớm để sáng ngày mai đi xin việc Đang ngủ ngon thì tiếng chuông báo thức vang lên Tôi lười biếng vươn mình tắt nó rồi nằm ngủ tiếp Ngủ được một lúc thì tôi chợt nhớ ra hôm nay phải đi xin việc. Hốt hoảng tôi lấy chiếc điện thoại thì đã thấy 7 giờ. Ôi, thật chết tôi. Tôi vội chạy nhanh vào phòng 8 vệ sinh cá nhân. Hôm nay tôi chọn cho mình một chân váy màu đen kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng để ra dáng một nhân viên văn phòng. Tôi đang ba chân bốn cẳng lao xuống lầu, thì dầm một tiếng tôi hụt chân, nằm dài xuống đất, không biết bắt được mấy con hếch mà tôi đau ê ẩm. Ngay lúc đó thì Thịnh từ trên lầu đi xuống. Thấy tôi như vậy, anh nhíu hai hàng lông mày lại, đi đến đỡ tôi. Thế sao cô bất cẩn quá như vậy? Tôi đang vội. Nói rồi tôi nhanh chóng đứng lên, cái chân thì đau điếng, nhưng vẫn phải cố gắng lết đi, chứ nếu không sẽ trễ giờ phỏng vấn. Anh thấy tôi như vậy gọi vọng theo. Này, cô đi đâu mà gấp vậy? Tôi đi xin việc. Để đấy, tôi đưa đi. Nghe như thế... Tôi liền đứng khựng lại, nhìn anh đôi mắt chớp chớp. Anh đưa tôi đi thật á? Ừ. Mắt cô bị sao à? À không. Anh đeo nút đồng hồ lên tay rồi đi nhanh ra hầm để xe. Tôi đứng ở đó nhìn theo dáng của anh. Ôi, cái con người này. Chẳng biết gì cả. Người ta chớp mắt làm điều thế mà cũng không biết. Nhưng mà cũng may anh ta cho đi nhờ chắc là không trễ đâu. Hôm nay, anh mặc chiếc vest đen trông thật bảnh bao. Đang say sưa ngắm nhìn thì anh lên tiếng Cô nhìn đủ chưa? Tôi gượng gạo Lần nào nhìn lén cũng bị anh phát hiện Tôi nhanh chóng quay mặt ra ngoài cửa để bớt ngường Cô xin việc ở đâu? Ở công ty Thành Phát Ở đường X Lúc này thì anh quay sang nhìn tôi Tôi cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại nhìn tôi như vậy Anh đưa tôi đến đúng địa chỉ Và công ty tôi xin phỏng vấn Rồi thì anh cũng lái xe rời đi Nhân viên lễ tân thấy tôi thì liền niềm nở nói. Xin hỏi cô đến đây có việc gì không? À tôi đến xin việc. Cho hỏi phòng phỏng vấn nằm ở đâu ạ? Mời cô đi thẳng rồi dắt phải là đến. Dạ vâng cảm ơn chị. Thế rồi tôi nhanh chóng đi đến phòng phỏng vấn như đã thảo hướng dẫn. Không ngờ ở đây có rất nhiều người đang chờ để phỏng vấn. Mà đông người cũng phải thôi. Bởi vì đây là một công ty lớn. So với công ty của chồng tôi thì công ty này lớn hơn rất nhiều. Ngồi đợi một lúc cuối cùng cũng đến lượt tôi vào phỏng vấn Bước vào phòng có ba người đàn ông và một người phụ nữ Trong ba người đàn ông thì có vẻ thân thiện Nhưng mà người phụ nữ thì có vẻ khó tính Chào cô Dạ vâng, chào anh chị Tôi tên là Ngọc Hân Mời cô ngồi Vâng ạ Lý do gì cô lại muốn làm việc ở công ty chúng tôi? Người phụ nữ lên tiếng hỏi tôi Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đáp lại Tôi nghĩ là với trình độ và kinh nghiệm của tôi thì rất phù hợp với công ty, và cũng muốn cùng với mọi người đóng góp một phần nhỏ, đưa công ty ngày càng phát triển. Thôi được rồi, cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ xem qua hồ sơ của cô. Có gì công ty sẽ liên lạc lại với cô sau? Dạ vâng ạ, tôi xin phép. Tại phòng Tổng Giám đốc Công ty Thành Phát, có tiếng gõ cửa vang lên. Dạ vâng, anh cho gọi em sao? Đưa toàn bộ hồ sơ phỏng vấn của hôm nay cho tôi. Vâng ạ, thưa sếp. trợ lý của tổng giám đốc đi ra. Một lúc sau thì quay lại với một đống hồ sơ xin việc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Vào đi. Dạ thưa giám đốc, đây là toàn bộ hồ sơ xin việc của hôm nay ạ. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Anh chăm chú. Ngoài việc xem toàn bộ những hồ sơ không đạt, xem đến bộ cuối cùng thì cũng không thấy tên Ngọc Hân. Anh lại xem qua toàn bộ hồ sơ đạt Xem đến bộ thứ ba Thì anh liền dừng lại với cái tên Lê Hoàng Ngọc Hân Anh mở ra xem tấm ảnh trên tờ sơ yếu lý lịch Thì xác định chính là cô Cô cũng giỏi đấy chứ Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi cơ đấy Tôi bước ra khỏi công ty Ra về mà vẫn không hết hồi hộp Không biết có được nhận vào làm không Mà đông người như vậy chắc khó lắm Nếu như không được thì xin chỗ khác vậy Tôi tự nói với bản thân như thế Bước vào nhà thấy dì Tư đang nấu ăn trong bếp. Thấy tôi dì Tư cười rồi hỏi. Thế hôm nay đi đâu về mà xinh như vậy Hân? Dạ, con đi xin việc ạ. Thế có xin được không con? Dạ, con cũng không biết. Mà công ty đó lớn lắm gì à? Nhiều người cũng đến đó phỏng vấn. Con sợ là không trọi lại. Không sao đâu. Con xinh đẹp như vậy không xin được công ty này thì xin công ty khác thôi. Dạ vâng ạ. Tôi thôi lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nhé Nghe lời gì tôi lên thay đồ Vừa bước xuống cầu thang Đã nghe tiếng động cơ xe ở sân Tôi tò mò đưa mắt nhìn ra thì thấy anh Tôi đưa tay gái gái đầu thắc mắc Quá nhỉ Sao lại về giờ này chứ Cậu Thịnh mới về à Thế vào ăn cơm luôn nhé Dạ vâng Sao hôm nay anh về giờ này vậy Có việc gì sao Tôi đi công tác đột xuất Cậu Thịnh đi mấy ngày vậy Cũng chưa biết gì à? Khi nào giải quyết xong công việc thì con sẽ về. Mở nhà nhờ gì lo giúp nhé. Cậu cứ yên tâm đi làm đi. Tôi ở đây đã lâu. Đâu phải là mới đâu mà cậu cứ khách sáo như thế. Ăn xong thì anh lên phòng một lúc rồi xuống cùng với chiếc vali. Thì anh cáo vali đi mà lòng của tôi buồn quá. Tôi nói vọng theo. Anh đi cẩn thận nhé. Ừ. Anh nhìn tôi rồi bước ra xe lái đi. Xe của anh vừa lăn bánh, tôi cảm thấy buồn buồn, cảm xúc rất khó tả. Buổi tối đó về phòng nằm lăn qua lăn lại mái mà vẫn không sao ngủ được. Chẳng chọc mái đến 2 giờ sáng thì tôi mới ngủ thiếp đi được một lúc. Đang ngủ thì điện thoại vang lên. Tôi lười biếng đưa tay lấy điện thoại xem thì thấy số lạ gọi đến. Alo, Hân nghe đây ạ. Xin chào cô Hân. Tôi là đại diện cho công ty Thành Phát gọi điện báo cho cô về ngày mai 8 giờ. Đến công ty nhận việc Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Nói rồi thì tôi tắt máy nhanh chóng lao thẳng xuống lầu gọi y ới Anh Thịnh Anh Thịnh Gì vậy Hân Cậu Thịnh đi công tác rồi cơ mà À vâng ạ, con quên mất đi Thế có chuyện gì vậy con Con được nhận vào làm rồi gì à Như thế thì tốt rồi Thế lên thay quần áo rồi xuống rồi nấu ăn ngon nhé Để ăn mừng Lúc này tôi mới nhớ là vui quá tôi quên cả vệ sinh cá nhân, cứ như thế lao xuống nhà. May mà không có ai ở nhà chứ không ngại chết đi được ấy. Ngày hôm đó hai dì cháu ăn mừng vui vẻ, tôi vui quá nên cả ngày cứ hát hò liên tục, quên luôn cảm giác chống trải của hình bóng ai đó trong nhà. Buổi sáng hôm sau tôi quyết định dậy sớm đến công ty sớm hơn 30 phút, bởi vì nhân viên mới nên muốn tạo ấn tượng tốt trong mắt của mọi người. Tôi chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ. Kết hợp với chân vái ôm, bước vào công ty tôi được đưa đến phòng kinh doanh. Trong phòng có khoảng 10 người cả nam lẫn nữ. Nhưng mà tôi ngạc nhiên khi thấy vị giám đốc kinh doanh đó không phải là đàn ông, mà là phụ nữ đã gặp trong buổi phỏng vấn hôm nọ. Tôi bước vào chào hỏi giám đốc và mọi người trong phòng. Xin chào giám đốc, chào mọi người. Tôi là Hân, nhân viên mới của phòng, mong mọi người giúp đỡ. Dựa vào năng lực của bản thân mà làm, nếu thấy không hợp thì tự xin nghỉ. kia là chỗ của cô. chị giám đốc vừa nói vừa đưa tay chỉ về chiếc bàn làm việc nằm trong một góc phòng. mới ngày hôm đầu tiên đi làm đã phán cho tôi một câu xanh dơ như vậy khiến tôi chóng. không biết có trụ được lâu dài không đây. tôi nhanh chóng đi vào chỗ ngồi của mình. ngồi không được bao lâu thì chị ta mang đến cho tôi một tập hồ sơ rồi bảo. đi photo hết số tài liệu này rồi mang vào cho tôi nhé. Nói rồi chị ta cũng bỏ ra khỏi phòng Thấy chị ta đi thì lúc này mọi người Mới dám mở miệng nói chuyện với tôi Này Em nhớ là phải cẩn thận với một ta đấy nhá Em xinh đẹp như vậy Chị ta không thích đâu Một anh trong phòng lên tiếng Sao kỳ như thế nhở Thì mụ ấy 32 tuổi rồi Vẫn chưa lấy chồng Nghe đâu yêu tổng giám đốc công ty của mình đấy Thế yêu thì tin tưởng Chứ sợ gì Yêu đâu mà yêu Tổng giám đốc chẳng để ý gì đến bà ta cả đâu. Ai xấu thì không sao chứ xinh đẹp như em thì chị ta rất ghét đấy nhá. Mùa ấy sợ gái đẹp dụ mất tổng giám đốc của bà ấy. Mà tổng giám đốc đẹp trai lại phong độ, chứ bảo sao mà ai không mê cho được. Đẹp thì có đẹp đấy, Nhưng mà lạnh lùng đáng sợ lắm đấy nhá. Mọi người thay nhau buôn giê lê bán dưa chuột, Mà không hề quan tâm xung quanh. Tôi vô tình quay sang thì thấy chị ta đang đi vào phòng, Vội vàng nháy mắt ra hiệu cho mọi người. Mà chẳng ai hiểu ý gì cả còn hỏi tôi Mắt em sao thế Đưa mọi người xem giúp cho À không sao đâu ạ <cười> Cái phòng này trở thành bác sĩ hết từ khi nào nhỉ À đâu có đâu chị à, Chỉ là đang quan tâm giúp đỡ người mới thôi à, Ai mượn mấy cô mấy cậu Cứ lo làm việc đi Không tôi cho tăng ca cả phòng bây giờ đấy Tất cả mọi người im lặng không ai dám lên tiếng được một lúc thì chị ta quay sang nhìn tôi rồi hỏi tài liệu có photo xong chưa? Um, bây giờ tôi đi ngay đi à? tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng không kịp để chị ta mắng từ nãy đến giờ mải nghe mọi người buôn dưa lê, quần bán đi mất. tôi photo xong lên chạy đến nhanh phòng giám đốc ngồi được một tí chị ta lại gọi cô Hân pha cho tôi một ly cà phê. vâng ạ. Tôi không biết là đến làm nhân viên hay là đến để cho người ta sai vặt nữa. Tôi nhanh chóng pha rồi mang vào đặt lên bàn làm việc của chị ta. Dạ vâng, cà phê của chị đây ạ. Chị ta đưa lên miệng, nhấp một miếng rồi hét ẩm cả lên. Thế cô pha cà phê hay là pha nước đường vậy? À, cà phê mà chị. Em không biết là chị thích uống đắng thế nên... Tôi đã dặn cô rồi cơ mà. Sao ạ? Nhưng mà chị chưa hề dặn em điều đó thế lại còn cãi, tôi bảo dặn rồi là dặn rồi, chỉ được cái vẻ ngoài xinh đẹp, đi cưa cầm đàn ông là giỏi thôi, đi làm việc đi. Tôi tức không sao chịu được, người gì đâu mà ngang ngược, tôi quá tức tối nhưng mà thôi, phải nhìn, nhìn để kiếm tiền, chứ cái đà này ăn bám nhà anh mãi thì không phải là cách. Tuy anh không nói nhưng mà tôi cũng có tự trọng chứ, mặt của tôi cũng không quá dài, chớp mắt thì cũng tàn ca. Ai cũng nhanh chóng trở về nhà, còn tôi lê từng bước chân nặng nề xuống cầu thang. Bước vào phòng tôi lao nhanh vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm. Nó giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều. Bước xuống nhà tôi ngồi vào bàn ăn, cảm giác ăn cơm một mình mới chống trải làm sao. Tôi nhớ nhung hình bóng của một ai đó. Cảm giác lúc này là sao vậy? Tôi không thể nào diễn tả được. Phải chăng tôi đã... Chắc là không phải đâu. Tôi vội lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ điên rồi đó. Nhìn bàn ăn toàn là những món ngon, mà sao tôi không thể nào ăn được. Tôi bỏ đôi đũa xuống đứng dậy đi ra vườn đi dạo. Tôi đi đến chiếc ghế ngay vườn hoa cầm tú cầu, rồi ngắm những bông hoa. Là thay, tôi nhìn hoa mà sao hình ảnh của anh cứ hiện ra trước mắt của tôi vậy chứ. Thế giờ các hình ảnh đôi mắt của anh buồn khi kể cho tôi nghe về chuyện của vợ anh. Tôi nhắm mắt lại, ngửa đầu ra ghế, hít hào mùi hương cầm tú cầu, rồi suy nghĩ mông lung về cuộc đời. Một lúc sau thì tôi bước từng bước chân nặng nhọc vào nhà. Ngôi nhà này bình thường đã thấy quá rộng lớn, vậy mà hôm nay lại càng rộng hơn nữa. trống trải cô đơn, chỉ là loi mỗi mình tôi. Tôi bước vào phòng, ngả mình xuống chiếc giường nệm, dặn lòng ngủ sớm để ngày mai đi làm. Nhưng mà sao chẳng chọc mái vẫn không thể nào ngủ được. Buổi sáng hôm sau, khi những ánh bình minh chiếu qua cửa sổ, soi dọi vào phòng tôi mới giật mình tỉnh giấc. Đưa tay... Tôi lấy vổ chiếc điện thoại xem thì bây giờ đã 6:30 giờ 30. tôi ngồi dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần để chiến đấu với ngày thứ hai làm việc. Tôi vừa bước vào công ty thì đã gặp ngay người không muốn gặp, là giám đốc kinh doanh. Chị ta nhìn tôi rồi bảo. Hân, cô đi mua giúp tôi ít đồ ăn sáng nhé. Dạ vâng ạ, chị muốn ăn gì ạ? Mua gì gọn gọn là được. Dạ vâng. Tôi quay lưng ra khỏi công ty, bước sang quán ăn đối diện, mua cho chị ta một hộp cơm tấm. Tôi bước vào phòng đưa đồ ăn cho chị ta. Của chị đây ạ? Ừ, cảm ơn. Chị ta nói mà chả thèm nhìn tôi. Tôi nhanh chân bước về bàn làm việc của mình. Vừa ngồi xuống, chị ta lại gọi. hơn pha cho tôi ly cà phê. Dạ vâng ạ. Thế là tôi lại nhanh chân đi pha cà phê. Hôm nay tôi pha ít đường hơn. Tôi cố gắng nở ra nụ cười thân thiện, bê ly cà phê vào cho giám đốc. Dạ vâng, cà phê của chị đây ạ. Chị ta đưa ly cà phê lên nhấp rồi hắt toán cả lên. Thế cô pha cà phê hay là pha thuốc độc vậy? Đáng chết đi được. À, bởi vì hôm qua chị không uống ngọt thế nên hôm nay em pha ít đường ạ. Giỏi cãi thôi. Pha một ly cà phê không xong, thế làm được gì đây? Gió ảnh hải. Tôi tức đến phát ruồn cả hai tay tôi nắm lại. Cái mụ này là gì? Lại bảo tôi là đồ ăn hại chứ? Ai ăn gì của mụ chứ? Tôi đang cần việc, nên nhìn. Nhưng mà sao chị ta quá đáng như vậy? Tôi vừa buồn vừa tức, cũng chả thèm tranh cãi làm gì. Bản thân của mình là kẻ dưới. Làm sao cái lại được với một giám đốc như chị ta? Thôi thì nhấn nhìn vậy. Tôi ngồi vào bàn làm việc, mà cũng chẳng có gì để làm cả. Từ hôm qua cho đến bây giờ, chị ta toàn sai vặt, Chứ có đưa gì cho tôi làm đâu. Ngồi một tí thì chị ta mang hộp cơm tôi mua ra ngoài ăn. Chị ta vừa đi thì mọi người trong phòng xuống cả lại. Hân, em bị vào tầm nhắm của một ta rồi đấy nhá. Chị Hoa ngồi gần tôi lên tiếng, tôi cối mặt thở dài. Em cũng chả biết em làm sai cái gì mà chị ta ghét em như vậy. Chẳng sai gì cả, là bởi vì em quá xinh đẹp thôi. Một anh vừa cười vừa nói. Sẽ còn bị hành sách dài đi nhá Cố gắng lên em Một chị khác lại an ủi tôi Chắc là em không trụ nổi quá Cố gắng lên Thế thôi chúng ta làm việc đi Thế không mụ ta vào lại chết đi Một lúc sau chị ta đi vào lại đưa cho tôi một đống tài liệu Thế cô xem rồi tổng hợp chi tiết lại trong ngày hôm nay cho tôi nhé. Sáng mai đưa tôi sớm Tôi mà biết ai giúp cô ấy đừng trách tôi đấy Tôi tròn mắt nhìn chị ta không nói nên lời Cái gì mà làm xong trong ngày hôm nay chứ Cả một đống tài liệu chứ ít ỏi gì đâu Kiểu này thì chắc phải ở lại cho đến khuya rồi Tôi thở dài ngao ngán nhìn đống tài liệu trước mặt Cắm đầu cắm cổ làm mà quên cả ăn trưa Cho đến chiều mọi người đã về hết Chỉ còn lại mỗi mình tôi ở lại Tôi phải cố gắng làm xong Dù có phải thức trắng cả đêm Thì cũng không để chị ta xem thường tôi Cuối cùng thì cũng xong Nhìn đồng hồ lúc này đã 22 giờ Tôi nhanh chóng cất tài liệu vào, rồi trở về nhà. Mệt mỏi ra rồi, toàn nhanh một ít cơm, lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Buổi sáng hôm sau cũng như hai ngày trước tôi đến công ty và đưa toàn bộ tài liệu đã làm cho giám đốc. Chị ta nhìn tôi chắc có vẻ ngạc nhiên, không nghĩ là tôi có thể làm xong nó. Nhưng mà tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, lại có kinh nghiệm một năm làm việc tại công ty của chồng, nên cũng không tệ. Ngồi được một lúc thì chị ta bảo, Thế cô mang cái này xuống sảnh, chờ tí sẽ có người tới lấy. Dạ vâng. Và rồi tôi xuống sảnh đứng đợi mãi, cũng chả có ai tới cả. Tôi chăm chú nhìn ra ngoài, từ một chiếc xe quen thuộc tiến lại cổng, đậu ngay trước mặt của tôi. Cửa gương từ từ mở xuống, tôi chố mắt nhìn. Là Thịnh, anh thò đầu ra hỏi tôi. Cô làm gì mà đứng ở đây thế? Ờ, tôi đứng đợi người nhà giám đốc đến để đưa cái này. Tôi vừa nói vừa đưa cái túi mà giám đốc đưa cho tôi. Anh nhìn cái túi rồi nhíu hai hàng chân mày lại, sau đó lái xe rời đi. Tôi cũng chẳng biết là anh làm gì cả. Mà anh đi rồi tôi mới sực nhớ tôi quên chưa kịp hỏi. Tôi đứng đợi thêm tí nữa thì cũng có người đến lấy. Đưa đồ xong tôi quay về phòng làm việc. Vừa về ngồi chưa được bao lâu chị ta lại hành tôi. Đưa cho tôi một sức tài liệu cao ngang cả mặt. Cô mang xuống phòng tài vụ đi. Dạ vâng ạ. Thế là tôi ôm tập hồ sơ cao ngất ngường ra khỏi phòng Vừa đi vừa nhìn đường Rồi dầm một tiếng tôi đụng trúng ai đó Tôi vừa cúi đầu nhặt hồ sơ Miệng nói xin lỗi người ta tới tấp Khi tôi ngước lên Thì bốn mắt nhìn nhau Lại là Thịnh Người mà tôi vừa đụng trúng, Cô làm gì vậy? Ờ, giám đốc bảo tôi mang xuống phòng tài vụ Mà anh cũng làm ở đây à? Ừ Tôi chào anh rồi nhanh chóng mang tài liệu xuống phòng tài vụ Tôi gõ cửa Bên trong phát ra tiếng nói Mời vào Dạ vâng chào anh Giám đốc phòng kinh doanh bảo tôi mang tài liệu cho anh ạ Anh ta nhìn tập tài liệu rồi nói Cô ta bảo cô mang mấy cái này cho tôi làm gì thế à, tôi không rõ ạ Tôi được rồi Để đấy tôi gọi cô ta xem sao Trường phòng tài vụ gọi điện thoại cho chị ta được một lúc Thì quay lại nhìn tôi rồi bảo Cô ấy bảo cô mang tất cả lên phòng lại cho cô ấy Sao à Nó tóm lại là mang về lại đấy ờ, dạ vâng ạ Đến đây thì tôi vô cùng tức tối Đành miễn cưỡng nghe lệnh Tôi lại mang đống tài liệu quay về phòng Vừa đi vừa lầm bầm Tôi đến để làm việc Đâu phải để cho chị ta hành hạ như vậy đâu Về phòng thì nghe chị ta nói Tôi bảo cô mang xuống phòng kế hoạch Cô mang xuống phòng tài vụ làm gì thế? Cô mơ ngủ à Nhưng mà chị bảo tôi mang xuống phòng tài vụ cơ mà Sao bây giờ lại nói như vậy Này Cô bị điên hay là đầu óc của cô có vấn đề vậy Bảo một đường thì đi một nào còn cái lại nữa Chị đúng thật là quá đáng Tôi nói rồi quay lưng chạy đi Tôi chạy một mạch lên sân thường đứng một góc Tôi khóc Cuộc đời của tôi chưa đủ thê thảm hay sao Chỉ muốn yên thân mà làm việc kiếm tiền Sao khó quá như vậy chứ Bỗng từ đâu sau lưng của tôi một chiếc khăn giấy chia ra Tôi quay lưng lại thì nhìn thấy anh Tôi tuổi thân, út ức hơn Giống như nắng hạn gặp mưa rào Tôi ôm chầm lấy anh khóc nức nở Thành không nói gì cả Chỉ lặng lẽ đưa tay lên vỗ nhẹ lưng của tôi Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập đầu tiên của bộ truyện này Và đây là một bộ truyện ngắn chỉ bao gồm có hai tập mà thôi Và tập tiếp theo cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn này Và anh Sa cảm nhận rằng, sau rất nhiều những bộ chuyện dài kỳ, rất nhiều những tình tiết gai cấn và kịch tính, thì những bộ truyện ngắn như thế này sẽ giúp cho quý vị và các bạn thư giãn hơn. Nhưng mà nó vẫn đủ mang đến cho chúng ta những điều thú vị ở trong bộ chuyện đó. Và theo như anh Sa suy đoán thì rất có thể Thịnh chính là chủ của công ty Thịnh ở nơi mà nhân vật nữ chính của chúng ta đang làm việc.